Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thu nhập giảm đi đáng kể chân vừa quyết định trong những ngày không đi đóng phim nữa sẽ tự mình nấu ăn như vậy có thể tiết kiệm được một khoản chi phí Thực tế là dàn nhân nhân chưa từng trải qua cảnh nghèo khổ như vậy Gia cảnh nhà cô cũng khá Bố mẹ trước giờ chưa phải động vào tiền mừng tuổi của cô Cho tới khi vào đại học Xem đến tài khoản Cô mới giật mình Chưa kể sinh hoạt phí hàng tháng Cha mẹ gửi cho cô cũng cao hơn các bạn cùng lứa Từ nhỏ đến lớn, cô đều không thiếu tiền Đung một cái biến thành kẻ nghèo Thực sự có trước không quen Tuy là còn phải nộp tiền phóng tháng này Nhưng lúc còn ở đoàn làm phim Họ cũng không phải dùng đến nhiều tiền Điều này khiến tâm lý Trần Bội được cân bằng lại nhiều Trong lúc cô và Trần Bội Đang ngồi trên xe quay về đế đô Cô nhận được một tin nhắn của Chí Mích Điền Là một số điện thoại liên hệ Gián nhân nhân Gì đây? Chí Mích Điền gửi đến một biểu tượng nổi giận Không phải cô vẫn chưa nhận được phim mới sao? Đạo diễn này là một người bạn của tôi Gần đây ông ấy đang có kế hoạch tuyển diễn viên Cô đi thử xem Tôi cũng đã đánh tiếng với ông ta rồi Nhưng diễn viên chính thì cô đừng có mơ giản nhân nhân Cảm ơn nha, yêu chị nhiều Người tốt sẽ được cả đời bình an Còn đang hiện đến viễn cảnh tương lai mở mịt Cô cô và Trần Bội Thì lại được Trên Mích Điền giới thiệu công việc Làm cho cô cảm giác như chết đuối với được cọc vậy Trên Mích Điền không trả lời lại Có lẽ là kệ cô luôn rồi Giàn nhân nhân lập tức kể chuyện này cho trần bội nghe, trần Bồi cũng vui đến mức không biết nói gì. Ai mà nghĩ được, quan này giữa giàn nhân nhân và trí mít điền lại trở nên tốt như vậy. Ai biết được một người tình ký thất thường như trí mít điền lại chủ động giúp giàn nhân nhân. trần bội tìm mấy quan sát giàn nhân nhân, chỉ có thể kết luận rằng trước kia mẹ tôi đã nói, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cậu là thấy có phúc rồi. xem mà đúng là thật. con đường này có quý nhân phù trợ, nhân nhân, cậu sau này càng ngày sẽ càng phát đạt đấy. nghe trần bội nói vậy, trong lòng giàn nhân nhân. Cũng ý chí bừng bừng, cô cô có cảm giác mới nhất định sẽ tạo ra được kỳ tích trong là giải trí này. Đợi khi về đến nhà rồi, Trần Bội mới phát hiện ra bản thân đã sơ suất một chuyện không nhỏ. Cô vội đóng cửa lại rồi nói Nhân nhân, tháng ngày 3 gì của cậu đến thăm chưa? Tớ nhớ là cậu cuối tháng, bây giờ đã chậm mất một tuần rồi. Giàn nhân nhân quà thật vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Còn thời gian trước, đi đóng máy, cô gần như ngày nào cũng bận. Trần Bội cũng giúp cô đi liên hệ với các công ty khác. Vì thế cả hai đều không chú ý rằng kinh nguyệt của giản nhân nhân đã chậm mấy ngày rồi. trên một bỏ giới công việc đang làm đến bên cạnh giản nhân nhân vỗ mấy cái vào vai của cô. Vừa hai mấy ngày này chúng ta được rảnh mai tới cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra xem kinh nguyệt đến chậm thế này không thể xem thường được để bác sĩ khám cho yên tâm thế nào. Giản nhân nhân đã không còn là cô thiếu nữ không hiểu sự đời nữa. Lúc này đây cô đang nghĩ đến chuyện khủng khiếp nhất. Giúp cuộc vòng kinh nguyệt của cô có chuẩn không? Nếu đúng là không chuẩn Nếu như là chu kỳ kéo dài Vậy thì thực sự phải ra ngoài đốt pháo hoa ăn mừng Thế như nếu như là khả năng mà cô đang nghĩ đến Vậy thì đối với cô qua là chuyện kinh thiên độ địa Sao giấc mặt cậu tệ thế kia Có phải mệt quá không Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi Còn lại để tớ sắp xếp cho Đôi lát nữa tớ gọi cậu sẽ ăn cơm Trần Bội Quang là một người bạn rất chủ đáo Để tớ đi hầm cho cậu nồi canh Dạo này cậu gầy quá rồi già nhân nhân Bây giờ cũng không còn tâm trạng làm việc gì nữa Về đến phòng Cô liền đóng chành câu lại, ngón tay hơi rôn dày, mở điện thoại đến trang mạng, tra thông tin xem dùng biện pháp rồi còn có thể có thai hay không. Trên bài dù nói, sát xuất tránh thai khi dùng ba co thông thường là 85%. Còn với những người dùng đã được qua quá trình huấn luyện chuyên môn thì sát xuất lên tới 98%. Vì vậy có thể nói, cho dù có sử dụng đúng cách đi chăng nữa, vẫn có khả năng sẽ mang thai. Cho dù sát xuất rất nhỏ thôi, nhưng cũng là vẫn có khả năng... Trong lúc Trần Bội đang quyết dọn vệ sinh Giàn nhân nhân nói muốn ra ngoài mua ít đồ Cô đeo kính dâm ra tiệm thuốc Mua mấy que thở thay về xác xuất này còn nhỏ hơn cả khả năng Cô trúng vé số Chẳng lẽ cô lại không may đến như vậy Giàn nhân nhân khóc không giả nước mắt Sau khi về đến nhà rồi Nhân lúc Trần Bội ra ngoài mua thức ăn Trong nhà chỉ có mình cô Cô mới lên lút như tiền trộm lấy que ra thử Lúc được kết quả hiển thị Cô chép hai tay vào nhau thậm chí kéo cả phật tổ như lai và chúa giêsu để cầu nguyện nhất định không thể có thai được chỉ cần là không có thai cô sẽ ăn chay cả tháng này số tiền kiếm được sau này sẽ dành một nửa để hiếu kính với bồ tát sau này nguyện sẽ thờ phần bái phật không bỏ sót một ngày nào thế nhưng qua năm bồ tát và cả chúa giêsu nữa đều cho rằng cô chỉ tạm thời cần đến họ nên họ đều không hiển linh trên mặt quen thử thai hiện rõ lên hai vạch già nhân nhân dứt nữa thì ngất tại chỗ cô thở sự không tin nổi điều xảy ra ở trước mắt mình sao có thể thế được tại sao lại như vậy rõ ràng là đã đeo bao rồi người như thầm tây thở chắc chắn sẽ không là đến một nửa rồi mới đeo bao vào đâu còn người anh ta rất nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net